Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hắn có thể giống như trước khi sống lại, thường xuyên có thể sống cùng hắn, ở bên cạnh hắn. tiền công nhất định phải trả, không thể để người làm không công. đoạt lỗi kiền trí nói. Còn nữa, về sau đừng nói mình là nô tỳ nữa, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, người đã không còn là nô tỳ nữa. Không còn là nô tỳ Linh lan vì câu nói này mà tâm tình dậy sóng, cảm thụ giờ phút này nội tâm kịch liệt rung động. Không còn là nô tỳ, đây là chuyện khó tưởng tượng cứ nào. Trước khi sống lại, nàng không có trải qua. Sau khi sống lại, nàng cũng chưa từng nghĩ đến khả năng này, bởi vì quá không thiết thực. Nhưng bây giờ... Không còn là nô tỳ có nghĩa là nàng có quyền tự chủ, không cần nghe lệnh làm việc, mặc cho người ta sai bảo, có thể cứ tuyệt nói không. Tự do làm chủ bản thân mình, mặc dù thân phận này không thể so sánh cùng thiên kim tiểu thư tô gia... Nhưng ít ra, nàng không còn là nô tì, không còn là thân Phật hạ nhân. thiếu ra, nô thật sự có thể không còn là nô sao? Nàng vì quá vui mừng mà bật khóc, lầm bậm như tự hỏi, cảm thấy tất cả cứ như một giấc mộng. Thật, còn nữa, ta không phải đã nói về sau đừng nói mình là nô nữa rồi sao? Nô tì... Linh Lan đã thành thói quen, nhất thời có có thể thay đổi. Nàng không ngừng lau đi nước mắt chảy ra từ khóe mắt, Mặt ngượng ngùng sửa lại lời nói. Bỗng nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Phu nhân người, người biết chuyện này sao, nếu như phu nhân phản đối. Chuyện này ta đã đề cập qua với mẫu thân rồi, nàng cũng đồng ý. Đoàn lỗi nói. Nô, Linh Lan không biết nên nói gì. Nàng giọng nói khăn khàn, cảm kích đến tột đỉnh. Cái gì cũng không cần nói. Hắn nói cho nàng biết. Người chuyển đến ở ra xương phòng phía tay kia, khoảng cách đến thư vòng cũng gần. Dừng lại lại nói Người cần tí nữa không? Không cần Linh Lan bị dọa sợ vui vàng lắc đầu Nàng không cần người hầu người hạ Thoát khỏi thân phận nô tỳ đã làm nàng rất cảm động Nàng làm sao dám để người khác đến hồ hạ Nếu như cần hãy nói cho ta Linh Lan thật không cần Linh Lan có thể tự chăm sóc tốt cho mình Nàng lần nữa lắc đầu mà nói Đoạn lỗi gật đầu một cái Không nói thêm gì nữa Người đi chuyển đồ của người đến quan vận uyển đi Những chuyện khác Ngày mai ta lại nói cho ngươi Linh Lan nhất định sẽ chạm chỉ làm việc Tuyệt đối sẽ không làm cho thiếu gia thất vọng Nàng dùng sức gật đầu Nói lên lời thề son sát Đoàn lỗi cười cười nói Đi xuống đi Dạ Linh Lan cáo lui Sau khi sống lại Linh Lan mặc dù không thể thay đổi số mệnh của lão gia cùng đại thiếu gia Nhưng thương hành đoàn gia cùng vận mệnh của nàng Cũng đã lặng lẽ thay đổi Vốn là cần tốn hơn 5 năm Mới có thể chấn hương thương hành đoàn gia Trong thời gian 4 năm ngắn ngủi mà trở nên lớn mạnh, thậm chí lúc trước giảm xuống còn 10 phần hào mà nay lại lần nữa phát triển thành 18 phần hào. Dù chưa được như lúc thị vượng nhất có hơn 20 phần hào, nhưng tốc độ quật khởi vẫn làm cho mọi cười kinh ngạc cùng khen ngợi. Trừ lần đó ra, gần đây thường hành đoàn gia còn có một chuyện làm cho người ta xây xưa bàn tán. Đó chính là chuyện thu mua lương thực năm trước. thường hành đoàn gia thừa dịp cả nước thu hoạch một lượng lớn lương thực khiến cho giá cả giảm mạnh thì lấy giá cao hơn thị trường nhằm cổ động chuyện thu mua lương thực hành động giống như kẻ điên lần đó trở thành cho cười lúc trả dư từ hậu nhưng hơn một năm sau cũng chỉ có thương hành đoàn ra cười vui vẻ được bởi vì năm đó cả nước bị hạn hán lương thực thiếu hụt trầm trọng. Ê sớm biết như vậy năm ngoái ta không nên tham chút tiền mà bán thêm mấy gánh lương thực. Vương Đại thở dài nói. Sớm biết như vậy, lão tử năm ngoái sẽ đi ngân hàng tư nhân vay tiền, học thương hành đoàn gia thu mua lương thực rồi. Ai ngờ được, lương thực năm ngoái không đáng một đồng tiền, mà năm nay lại tăng giá gấp 10 lần. Cổ lục hồi tiếc không thôi. Thương hành đoàn gia làm sao có thể biết trước được? Nghe trên phố một người đồn đại, chủ sự của đoàn gia hiện tại, nhị thiếu ra là tiên nhân hạ phàm, là thật. Người cũng nghe nói chuyện này sao? Chuyện này đầu đường cuối ngõ đều đồn đến Đến đứa trẻ ba tuổi còn biết Thì ai mà không biết Cổ lục trợn mắt, mím môi nói Đúng thế, chẳng qua sau đó còn có chuyện Người tuyệt đối chưa từng nghe qua Vương đại về mặt thần thần bí bí nhìn bốn phía Sau đó rực vào cổ lục Nhỏ giọng nói Thật ra thì người thần tiên đầu thai Không phải thiếu gia đoàn gia Mà là người khác Là người khác, đây là ý gì Cổ lục kinh ngạc hỏi Ta nói với ngươi, nhưng ngươi không được nói với người khác." Phương Đại Nghiêm túc nói. Cô lục gật gật đầu, nhưng mà nội tâm có chút xem thường, nghĩ thầm, ngươi nói cho ta, tự nhiên cũng sẽ nói cho người khác, con rảo bộ ra vẻ thần bí. Thật ra là nữ thần tiên, cô gái này vốn là tiểu tỷ nữ của đệ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net